Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn sinh năm 1944 tại Phan Thiết. Ông tên thật là Nguyễn Văn Hải, rất nổi tiếng với những bài thơ có phong cách rất riêng, không lẫn với bất cứ một tên tuổi nào. Bài thơ đầu tiên của ông được đăng trên tạp chí Khởi Hành, và bắt đầu từ đó, người yêu thơ Việt Nam theo chân từng bài của ông dẫn dắt khám phá thêm những vùng đất trù phú, phù sa, thi ca, nhưng cũng đậm đặc mùi thuốc súng của một cuộc chiến mà nhà thơ luôn muốn đứng bên ngoài. Nguyễn Bắc Sơn là người lính ở bên này vĩ tuyến, nhưng đồng thời ông cũng có người cha đang cầm súng ở phía bên kia. bi kịch chiến tranh khiến ông chọn thái độ từ khước nó là điều có thể hiểu được, để từ đó mở ra một cánh cửa giải thích thái độ của một ngoài bút phản chiến, mang tên Nguyễn Bắc Sơn, từ một thời gây sóng gió trong văn học Việt Nam bên này con sông Bến Hải. Người biết và yêu thơ Nguyễn Bắc Sơn có thể nói không đếm hết, nhưng có lẽ thanh niên, sinh viên là giới để ý đến thơ ông nhiều nhất, bởi cái ngông nghênh ngang tàn hài hước mà lại nghiêm trang đã chinh phục họ, Những chàng trai đang thực tập những bước chân đầu tiên trên từng bậc thang của chiến tranh Việt Nam. Miền Bắc lúc ấy hoàn toàn không có lấy một nghệ sĩ nào sáng tác theo khuynh hướng phản chiến. Đối với văn nghệ sĩ, thì cuộc chiến với miền Nam lúc ấy là cuộc chiến tranh thần thánh, và mục đích tối hậu là phải chiến thắng. Trong khi đó tại miền Nam, một nền dân chủ mới được thiết lập không cho phép chính quyền cấm đoán triệt để những sáng tác mang tính chất, phản lại cuộc chiến được mang tên Bảo vệ Thế giới Tự do. Nếu nhạc Trịnh Công Sơn dẫn đầu trong tính cách chống chiến tranh qua sát chết thì thơ Nguyễn Bắc Sơn tuy rón rén và nhẹ nhàng hơn, nhưng trong từng bài của ông người đọc cũng nghe thấy rất rõ tiếng thở dài thường thuộc từ bài đầu tới bài cuối trong tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1972 Tiếng thở dài ấy kéo theo tâm trạng phủ nhận và Nguyễn Bắc Sơn chưa bao giờ từ chối tính cách phản chiến trong thơ của mình, ông nói với chúng tôi Trốn lĩnh nó là rồi bị bắt đi đây... Thì uh, dùng chữ hãng chiến là, là, là đúng á, đúng là thông hãng chiến. Mình làm thơ hồi uh, khoảng hai mấy tuổi, ứng đầu gửi cho tờ báo khởi hành rồi uh, một số báo khác. Hết làm được rồi, gãy cánh hành. Người <cười> <cười> ta lại bàn, gãy cánh, ví dụ như trịnh con sơn, bùi gián, mà này gián, bọn mình chim sẻ, chim khâu, uh, nó mới để bàn. Nhưng mà nó cũng phải cánh à. Thái độ phản chiến của nhà thơ không hàng học, cục cằn, ông né tránh nó với tâm trạng của một người ý thức được sự vô ích và khó hiểu của chiến tranh. Tâm trạng nhà thơ là tâm trạng chung của rất nhiều thanh niên lúc ấy, không chấp nhận chiến tranh như một phương tiện giải quyết bế tắc chính trị, và họ phủ nhận chiến tranh như phủ nhận thần chết. Nguyễn Bắc Sơn có cái nhìn trong suốt của một nhiếp ảnh gia trước bức tranh sáng sớm quê hương phan thiết của ông, những hình ảnh đó rất đời thường, đẹp bình dị và lung linh như lụa. Bức tranh ấy là thước phim quay chậm chính hình ảnh của ông, từ lúc còn là một chú bé mê đá dế, cho tới khi trở thành một người lính, vô tư bật diêm đốn đứa thuốc đầu ngày sau một đêm phục kích chờ giết giặc. Trong túi quần cậu học trò tiểu học, có con dế than nồng nàn mùi đất ướt, gáy lên đi ta, gáy rung rinh làm rụng những lá me non, gáy niềm vui tích tắc trong trái tim chàng, người lính đêm qua đi kích về, gác chân lên. Chiếc xe chở đầy những ồ mì vàng nóng hồi, cười nụ cười đầu tiên trong ngày, và bật que diêm đốt thuốc. Nguyễn Bắc Sơn có những thang vãn rất dễ thương, không ai trách móc ông tại sao lại chán chê chuyện lính tráng, thay vào đó là ánh mắt thiện cảm dành cho một thiền sư, thiền sư trốn lính. Đời bắt một cài làm thơ như ta đi làm lính, bắt lê la mang một chiếc mu, nên tâm hồn ta là một cánh đồng úng thủy và nỗi buồn như nước những đêm mưa trong thành phố này ta là người phản chiến ngày qua ngày ta chỉ thích đi câu râu tóc mọc dài như bầy cỏ loạn sống thật âm thầm ai hiểu ta đâu dù đôi khi ta lên núi tà giôn uống rượu trời đất bao la ta chỉ có một mình thơ tình của nguyễn bắc sơn cũng thuyết phục như thơ phản chiến của ông có điều khi đọc lên Người ta chỉ thấy hình bóng của vợ ông trong đó, những cô gái khác không có cơ hội lấn vào trái tim ông. Diễn tả về người bạn đời từ đó đến nay ông có những câu chữ thật dễ thương, dễ xúc động, nhưng cũng đượm buồn. Lòng vui sướng như một chiều nắng tốt, cầm tay em chậm chậm bước qua sông. Tà áo em buồm trắng đã căng phòng, những tình ý một đời chưa nói hết. Em cũng biết, tình yêu anh bát ngát. Và ngây thơ như đồng mía lau say Biết ngày xưa Anh là ngọn gió Tây Thổi quanh quần Con đường nhà em mỗi tối Ta về với nhau Vợ chồng không đám cưới Khi em thành xương phụ áo màu đen Anh bán đi Chồng sách quý nuôi em Cuộc tình hai ta Sao cũng buồn quá đỗi Khu vườn nhà ta sáng nay Có nhiều lá mới Những lá già rã mục tự hôm qua. Trong lòng anh cũng nở một bông hoa, Đó hoa chỉ mỗi mình em ngó thấy. Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn không làm thơ chỉ để yêu em, Mà ông còn yêu người khác nữa. Đối với bạn bè và tha nhân, Người thơ rất hào phóng gửi cho họ những món quà bất ngờ, Những món quà khác thường mà họ từng nhận được trong đời. Trong gói quà, có núi, có sông, có rừng, có biển, Có những sinh vật dễ thương, có âm thanh và ảnh tượng. Có một Việt Nam quần quại trong cơn đau, có khí thế đang lên, xây đời hậu chiến. Khi tặng núi, tặng sông cho mọi người, nhà thơ chỉ muốn nhắc nhở người mà ông yêu mến rằng núi sông ấy là của Việt Nam và núi sông ấy đang rúm máu. Nguyễn Bắc Sơn thành thật nghĩ rằng sự rúm máu ấy do lòng thù hận phân cách gây ra. Ông đứng ngoài cái vòng ấy và ông phản chiến. Hãy nghe ông nói với các con của mình. Khi các con khôn lớn, Thế nào cũng nghe kể chuyện đời ba. Chuyện một nhà thơ yêu hòa bình nên bị đời cho đi khiêng đạn. Khi chiều xuống, bụi mù trời trên ngọn đồi ba đóng. Ba bắt đầu thương nhớ các con ba. Dù ở tiểu khu này, ba là tên tiểu tốt, nhưng các con nên tự hào ở tấm lòng ba. Ôi câu chuyện người anh hùng lỡ vận, nên bụi đời cùng những kẻ ngu phu. Đó là câu chuyện đời ba, các con cần phải nhớ. Ôi một quãng đời dài, lê bước ưu du. Ba không cực lòng khi bị đời khinh giả. Con đường ba đi đã chọn từ lâu. Nhưng khi nhìn những đám hoa dâm trên đầu tóc nội, ba đã khóc thầm khi nghĩ đến mai sau. Rồi mai mốt khi các con đã lớn, hãy tìm trong trang nhục sử Việt Nam để hiểu thấu vì sao ba khổ cực vì sao nên đất nước lầm than nguyễn bắc sơn sống cùng thời với tô Thủy yên vì vậy có lẽ ngôn ngữ thơ hai người mang mát tạo cho chúng ta cảm giác gần gũi bài anh hùng tận của tô Thủy yên và thảo khấu của nguyễn bắc sơn có thể đại diện cho một dòng thơ chiến tranh đẫm chất bi tráng của lịch sử việt nam cận đại nếu nguyễn hỏi vì sao ngươi đến đây làm giặc đóng trò tráng sĩ loạn xuân thu thì tô thi sĩ có câu trả lời bóp chát Tới đây toàn những tay hào sĩ, sống chết không làm thắt ruột gan. Cũng không ai nhắc gì thân thế, có vợ con mà như độc thân. Hai bài thơ, hai tâm trạng, nhưng cùng nói về một hình ảnh chiến tranh với bao đau thương của nó. Vì sao ta tới đây hò hét? Học trò bẻ bút tập cầm gươm. Tập uống máu người thay nước uống. Múa may theo lịch sử điên cuồng. Vì sao người đến đây làm giặc? Đóng trò tráng sĩ loạn xuân thu. Giận đời ghê những bàn tay bẩn. Đưa đẩy người trong cát bụi mồ. Buổi chiều uống nước dòng ma hí. Thằng Xuân bắn chết thằng mang khinh. Hỡi ơi sống chết là mưa nắng. Gió tối mưa đêm chớ lạnh mình. Đốt lửa đồi cao không thấy ấm. Lính chàm giận ghét chế bồng Nga. Chiến trinh, trinh chiến bao giờ dứt? xách đá ồ sao lại nhớ nhà. Nguyễn Bắc Sơn có cha tập kết, và cha ông cũng là niềm cảm hứng của nhà thơ trong nhiều câu chữ của mình. Người cha ấy sau cùng cũng gặp được con, và buồn thay, Nguyễn Bắc Sơn gặp cha trong tâm tình của một người lận đận, vỡ hòa, thất vọng. Với một chút hài hước thường lệ, ông cười cợt trên niềm tin ngây thơ của cha, cũng như của chính ông trong cuộc đời thi sĩ. Bố tôi qua đời đúng 5 năm năm. Tôi viết bài thơ này để tâm sự cùng một người khuất núi. Thỏa sinh tiền, ông rất thương tôi, và tôi rất thương ông. Nhưng hai chúng tôi, đúng là hai người đàn ông có bề ngoài lãnh đạm. Bố tôi ước mơ làm cho loài người sung sướng. Và thế là, ông từ tuổi thanh xuân, cùng bạn bè đi làm cách mạng. Ông càng làm cách mạng chừng nào, thì loài người càng thêm sặc máu. Tôi ước mơ cõi đời tốt đẹp, và thế là tôi làm thơ ca tụng loài người. Tôi càng ca tụng chừng nào, thì loài người càng xấu xa chừng nấy. Nhầm lẫn của cha ông được trả bằng hai chữ sặc máu, vừa buông cười vừa cay đắng, không một chút trách móc nặng nề nào, và người ta chỉ thấy tê tái và buồn. Còn sự ngây thơ ca tụng loài người của thi sĩ chỉ phải trả bằng hai chữ xấu xa, xấu xa với ý nghĩa tự trào, biếm nhẹ lấy mình. Khi thực tâm, thi sĩ vẫn nghĩ đời rất đẹp. Nguyễn Bắc Sơn có lẽ là thi sĩ phản chiến hồn nhiên nhất, và cũng nhân bản nhất. Ông sợ chiến tranh làm non sông rứa máu. Ông làm thơ phản chiến với một ý thức duy nhất là tránh cuộc chiến càng xa, thì đồng bào ông càng ít chết chóc. Trong đó có bạn bè đồng ngủ. Ông mơ một ngày ngồi lại với nhau, cả người sống lẫn người đã chết. Chỉ đơn giản nâng ly cám ơn cuộc đời, và gặm nhấm chút hạnh phúc sót lại sau cuộc chiến. Bộ câu gù trên đầu ngọn tháp Ai trèo thuyền câu cá giữa dòng sông, Vẫn còn đây bóng dáng chiếc cầu cong, Đây có sẵn rượu bia, đồ nhắm tốt. Các bạn cũ, những thằng nào vô phước, Mổ đang xanh vì cuộc chiến hôm qua, Hãy về đây mà say khướt cùng ta, Này bóng mây cao, này vòm lá thấp, Con đường phố người anh em tấp nập, Một người này yêu một chút người kia, Tay ấm trong tay, chân ấm vỉa hè, trái tim ấm lửa tình người ấm áp. Người sống sót nâng ly mời kẻ khuất, lại gần đây trên bãi cỏ bờ sông, soi mặt mình trong dòng nước xanh trong, để nhìn thấy hình bản lai diện mục. cởi áo trận và hoa mai ném tuốt, xin giã từ đời vũ khí huy chương, xin trở về như một kẻ hoàn lương xin vứt hết xin bắt đầu lại hết nhà thơ nguyễn bắc sơn đã vứt hết đã bắt đầu lại từ hơn bốn mươi năm qua nhưng có lẽ ông vẫn chưa tìm thấy những gì mà trong suốt thời kỳ chiến tranh ông tìm kiếm cõi bình an đích thực của một người thơ mơ mộng như ông